Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 221 thích khách Đờ, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz với đồng nhạc nhạc mặt mày lo lắng Nam nhân sau khi nghe được những lời đồng nhạc nhạc đang nói Đồng mâu cũng là có hơi nước lên một cái Cũng không hề lập tức mở miệng nói chuyện Chỉ là lặng lặng đánh giá người nhỏ bé đang lo lắng đứng trước mặt hắn Chỉ thấy người nhỏ bé ở trước mắt quần áo bừa bộn Trên chân chỉ là sỏ dày nhưng không có xuyên tất Một mái tóc dài đen nhánh mặc dù bị gắt gao bó buộc ở trên đỉnh đầu Nhưng không có đội mũ thái giám Trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia Càng là thần sắc tái nhợt Hiển nhiên là tại sao khi biết được hắn bị đâm, liền vội vã chạy tới. Người trước mắt thần sắc bối rối, mất bình tĩnh. Phản phất là người nhỏ bé tựa như con ruồi không đầu. Làm trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nhói lên một cái. Bởi vì hắn thấy rõ người nhỏ nhắn này giờ phút này là lo lắng hắn. Ở trong lòng nàng là có hắn. Trước đây, lúc biết được nàng là người của Huyền Lăng Dạ, hắn đau lòng như cắt. Chỉ là hiện tại, đã thấy nàng vì hắn mà sốt ruột lo lắng như thế, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lòng cũng không do dự làm một quyết định. Cho dù nàng thân phận trước đây là cái gì, rốt cuộc trong lòng có mục đích gì mà tiếp cận hắn. Giờ phút này, nàng đã là nữ nhân của hắn. Cho nên Chỉ cần nàng không làm ra chuyện bác lời đối với hắn, tất cả hắn cũng có thể không quan tâm, không so đo. Đối với suy nghĩ trong lòng huyền lăng thương, đồng nhạc nhạc không biết. Giờ phút này, nàng đánh giá huyền lăng thương từ trên xuống dưới một cái. Sau khi phát hiện huyền lăng thương bình yên vô sự, trái tim vốn đang thích lại thật chặt rốt cuộc thả lỏng. Đồng thời vào lúc thở phào nhẹ nhóm Đồng nhạc nhạc sần sần Nhận thấy được bốn phía khác thường Cảm giác được điều này Mắt nhung của đồng nhạc nhạc không khỏi từ từ ngước lên Chỉ thấy Cả bên trong đại điện Đều trở nên lặng mắt như tờ Mọi người giờ phút này Càng là chỗ mắt đứng nhìn Trở mắt há hốc mồm nhìn thấy nàng Thấy vậy Trên mặt đồng nhạc nhạt đầu tiên là sưởng sốt. Lập tức dường như là nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở lên buồn mực. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình thật sự lo lắng quá mức cho huyền lăng thương. Cho nên đều quên bốn phía còn có những người khác. liền lo lắng giật mình la lên thành tiếng. Cũng không biết mọi người hiện ở trong lòng là thấy nàng thế nào. Càng nghĩ... Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy càng là quấn bách Cảm thấy một luồng khô nóng Đang từ đáy lòng thẳng tắp bước lên tận đỉnh đầu Dẫn đến hai gò má đều hầm hập nóng bỏng Coi như không đi soi gương đồng nhạc nhạc cũng biết chính mình khẳng định đỏ mặt Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc ảng não không thôi Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia Càng là nhanh chóng cúi gục xuống thật thấp Nhưng không biết, chính mình hiện tại sáng vẻ e ập ngượng ngùng, rơi tại trong mắt huyền lang thương, là cỡ nào mê người. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình, tiểu nữ tử đang e ập ngượng ngùng trong lòng huyền lang thương không khỏi nhói lên một cái. Nghĩ đến tiểu nữ tử này đối với hắn vẻ lo lắng càng là khiến hắn mừng thầm vô cùng. Ít nhất, điểm này chứng minh rồi trong lòng là có hắn. Giờ phút này, nàng tràn đầy dáng vẻ ngượng ngập càng là vừa đáng yêu, lại mê người. Nếu như có khả năng nói ra, hắn thật muốn gắt cao ôm giữ nàng nhập trong lòng. Nghĩ tới đây, huyền lăng thương ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là chuyên chú mà nóng rực bị ánh mắt huyền lăng thương gắt gao nhìn chuyên chú, khiến đồng nhạc nhạc càng phát xa quấn bách. Trong lòng ngượng ngùng, khuôn mặt nóng lên. Đồng nhạc nhạc giờ phút này Chỉ nghĩ trốn xa nơi này Thoát đi ánh mắt nam nhân kia đang làm cho tim nàng đập sồn sập thôi Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra Không khỏi mở miệng ra nói nhỏ Vừa hay hoàng thượng không có việc gì Ngô Tài xin được cáo nuôi trước Sau khi vội vã vừa nói dứt lời Đồng nhạc nhạc cũng không nhìn huyền lăng thương và những người khác đang có ánh mắt khác thường nữa. Nhất chân cất bước, liền xoay người vội vã vọt ra khỏi đại điện. Đối với đồng nhạc nhạc đang ngượng ngùng vô cùng, huyền lăng thương đứng ở nơi đó, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái. Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là không che giấu nổi sủng ái dịu dàng. Tuy nhiên, dáng vẻ sủng ái dịu dàng hiện ra trong mắt Huyền Lăng Thương chỉ là chợt lói rồi biến mất. Như là nhận thấy được cái gì, huyết mâu của Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng nhìn quanh bốn phía một lượt. Lại thấy ánh mắt của mọi người bốn phía chính lúc nhất tê rơi tại trên người của hắn. Thấy vậy, Huyền Lăng Thương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt nhiệt độ trong đại điện phản phất như trong nháy mắt giảm bước vài độ Vốn bổn mọi người đang tràn đầy kinh ngạc nhìn huyền lăng thương Vội vàng đánh dùng mình một cái Lập tức liền vội vàng cúi thấp đầu xuống Dù sao cái ánh mắt này của Hoàng thượng thật sự rất có lực sát thương Từ bên trong đại điện vội vã vọt ra đồng nhạt nhạc lại là một trận hộp túc Đồng nhạc nhạc cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu thời gian Cho đến trên người mình sức lực đều sắp tiêu hao hết Mới từ từ ngừng lại Sau đó đứng ở tại chỗ thở hồn hện phi phà phi phò Chỉ là vừa nghĩ tới mới vừa rồi Tại bên trong đại điện chỗ chuyện đã xảy ra Mọi người với ánh mắt khác thường Liện khiến đồng nhạc nhạc ảo não ngượng hùng quá chừng Mới rồi khi biết được huyền lăng thương bị đâm, nàng căng thẳng quá chừng, liền không hề nghĩ ngợi, xông vào lo lắng hô to. Tuy là không kìm hãm được, chỉ là hiện tại suy nghĩ một chút, đồng nhạc nhạc con lẽ cảm giác được quấn bách vô cùng. Đặc biệt cuối cùng, ánh mắt nóng sự kia của huyền lăng thương nhìn chăm chú, phản phất như một đám lửa, đến chỗ nào cơ hồ để cho nàng cả người đều bốc cháy lên chỗ đó. Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn cảm giác được tim đập ồn dập, huyết mạch sôi sùng sục. Thì ra ánh mắt của một người lại có khả năng ảnh hưởng như thế tới một người khác. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc tuy là ngượng ngùng trong lòng lại nảy lên một cảm giác vừa lòng đẹp ý. Một tay nhẹ nhàng xoa ngực đang kinh hoàng không thôi, Khói miệng đồng nhạc nhạc không khỏi cong lên một cái Tuy nhiên Trên mặt đồng nhạc nhạc cười Duy trì không được một khắc Ngay sau đó Một hồi tiếng bước chân với người khác liền vang lên cách đó không xa Từ phía sau nàng Báo Thích khách kia chạy về hướng tới bên này Nghe được phía sau âm ý tiếng bước chân với người khác Khiến đồng nhạc nhạc lập tức hoàn toàn thức tỉnh Lập tức liền quay đầu hướng tới nơi phát xa âm thanh nhìn lại Chỉ thấy cách đó không xa Có mười mấy thì vệ Chính lúc cầm trong tay cây đuốc và vũ khí Vội vã chạy về hướng tới nàng Thấy vậy Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều cái gì Đột nhiên Một đảo bóng sáng to lớn màu đỏ Liền phút Trúc rơi vào trong tầm mắt của nàng Chỉ thấy một đảo bóng sáng to lớn màu đỏ Nhanh như chớp giật phản phất như sao băng Phúc Trúc liền xuất hiện ở trước mặt nàng Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Theo bản năng lùi lại một bước Tuy nhiên, sau một khắc Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bên không căng thẳng Cả người liền bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi rán chắc Một mùi vị nhạt nhòa dễ ngửi Liền phút chốt bay vào trong mũi nàng Chuyện này phát sinh đột nhiên Làm cho người ta không kịp đề phòng Đồng nhạc nhạc bối rối không còn kịp đề phòng nữa Liền bị người ôm vào trong lòng Thấy vậy Đồng nhạc nhạc sợ đến mắt nhung lập tức trở lên một cái Hé mở làn môi hồng Liền tính toán giật mình la lên thành tiếng Tuy nhiên, sau một khắc, một cánh tay thon thả Liền gắt gao bịt kín cách miệng nhỏ nhắn của nàng Một giọng nói quen thuộc trầm thấp lại mang theo đầy tình cảm Liền nhẹ nhàng vang lên từ bên tai nàng Tử kiểu là bổn vương Nam nhân mở miệng, ân lượng cố ý đè thấp Tuy nhiên, nghe được lời nói của nam nhân này Trong lòng đồng nhạc nhạc đầu tiên là chấn động liền biết rõ người đến là ai Là đôn thân vương, quyền lăng giả Hắn tại sao lại ở chỗ này Chẳng lẽ là hắn chính là thích khách mà mọi người muốn tìm sao Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc Tuy nhiên còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều mặt khác Chỉ thấy ánh lửa cách đó không xa từ từ tới gần Trong lòng biết những thị vệ này liền tại phía trước cách đó không xa, chỉ tận nàng vô to một tiếng, bọn họ liền có thể phát hiện ra nơi này. Chính là nàng hiện tại thân phận này, coi như nàng không có tâm tư hải huyền lăng thương. Nếu như là bị người phát hiện nàng và huyền lăng dạ quan hệ, nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi một hồi lòng dạ dối bời, tim đập cấp thuốc. Tuy nhiên, sau một khắc, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy thân thể bóng bay lên không. Chính mình liền bị nam nhân ôm cả người nhảy lên. Nơi này chính là sân sau của linh ẩm tự. Bốn phía là vật linh tinh các loại không có gì che chắn. Cho nên, giờ phút này nơi mà huyền lăng dạ ôm nàng che giấu chính là trên xài nhà của hành lang. Bị huyền lăng dạ ôm ẩn náo trên xà ngang hành lang, miệng bị bưng. Đồng nhạc nhạc giờ phút này vừa động một cách cũng không thể động, cũng không thể nói chuyện. Chỉ có thể trởn to đồng mâu, nhìn chầm chầm phía dưới nàng. Chỉ thấy những thì vệ, giờ phút này chính lúc vội vã đi tới phía dưới chỗ nàng. Kỳ quái! Mới vừa rồi chúng ta rõ ràng thấy thích khách kia chạy về hướng tới bên này Như thế nào hiện tại lại không thấy Đúng vậy à, hắn mới vừa rồi rõ ràng chạy tới bên này Vậy khẳng định còn ở nơi này chúng ta chia nhau lục soát Ngàn vạn lần không thể buông tha một góc nhỏ Vâng Cùng với thị vệ cầm đầu phân phó Mười mấy thị vệ lập tức chia làm bốn đội chia nhau đi tìm tòi Nhìn thấy những người thị vệ này đều vội vã rời khỏi tâm tình đồng nhạc nhạc phức tạp vô cùng Dù sao hiện tại nàng cũng không biết chính mình là đứng ở bên nào Nàng sẽ không làm thương tổn huyền lăng thương chính là thân phận của nàng Huyền lăng Dạ đã qua nói qua nàng là nữ nhân của hắn Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi bắt đầu nặng nề phản phất như có một tảng đá thật lớn hung hăng áp chế ở ngực nàng trong lòng nặng nề đồng nhạt nhạc mắt nhung không khỏi nhẹ nhàng vừa chuyển liền rơi tải trên mặt nam nhân đang ôm nàng ánh trăng mông lung bốn phía hoàn toàn âm u để cho nàng không thấy rõ lắm gương mặt nam nhân tuy nhiên ánh mắt nóng giữa kia của nam nhân lại dường như một đám lửa làm cho không người nào có thể bỏ qua Khi nhìn thấy đồng nhạc nhạc đang lúc ngó hắn Chỉ thấy khói miệng nam nhân chợt cong lên Một nụ cười mây người liền lập tức nở rộ từ trên mặt hắn Nam nhân cười rổ lên cực đẹp Phản phất trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ Đẹp đến ngay cả trăng sáng trên bầu trời đều phải thất sắc Như thế nào là nghiêng nước nghiêng thành chắc chỉ đến như vậy Trong lòng nghĩ thế, đôi mắt đồng nhạt nhạt nhìn về phía nam nhân càng là xẹt qua một phần kinh ngạc. Phản phất nhận thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đồng nhạc nhá trên mặt nam nhân càng phát ra sự vui vẻ.